khiến ông không thể nào quên được. Anh đã quyết trước khi làm lễ, anh sẽ ra điều kiện thả hai người đi trước. Nếu anh không thể qua nổi, thì nhờ em chăm sóc thằng Minh thằng Mẫn dùm anh. Anh, anh. Ông t ấ n toan nói thêm, thì thể lĩnh đã giơ tay ngăn lại. Mấy canh giờ sau, một tên áo đen bước đến đưa thể lĩnh đến một cái sảnh rất lớn. Bên trong đã chuẩn bị sẵn lễ đ à t thầy lĩnh vận bộ bà ba trắng kia bước từng bước khoan thai ông tấn và người đệ tử tiên trí cũng có mặt ở đó họ bị trói và b ắ t quỳ ở một góc sảnh mấy chục tên áo đen xếp thành hai hàng dài từ đường đi đến tận cây l ễ đ ạ t một người vận bộ đạo bào màu đen đứng đó tự b a o giờ. xem ra ông ta chính là tên đạo sĩ mà người đàn ông kia nói đến ông ta vừa trông thấy thầy lĩnh thì nói lớn ha h h h chào lĩnh đạo huynh nghe danh tánh đã lâu nay mới được gặp mặt q u ả thực là v i n h hạnh cho ta cao nhân phương nào xin cho ta được lãnh giáo cao giành quý tính t h ầ y l í n h vừa nói vừa đưa hai tay lên chào tiên sơn đạo nhân bắc tông đạo pháp xin được lãnh giáo t h ầ y l í n h đưa mắt nhìn xung quanh cái sảnh nó vừa cao vừa rộng có thể chứa được cả ngàn người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 không khó để đoán bên trong đó là thứ gì. Chiếc ghế được đặt xuống bên cạnh lễ đàn. Người đàn ông kia vội đứng dậy, cúi dạp người xuống, tỏ vẻ kính n ẻ để tên đạo sĩ kia lắm. Cái khay kia được đặt lên chính giữa lễ đàn. Tên đạo sĩ từ từ tiến đến, hắn giật cái khăn đỏ kia xuống. Một luồng sáng đỏ rực tỏa ra. Tên đạo sĩ bất ngờ với luồng ánh sáng ấy, hắn đưa tay vội che mắt mình lại. thầy lính lúc này lại gặp phải tình trạng như lúc trước nó bứt rứt khó chịu lắm chỉ muốn Nghe